Thì kính chào quý vị các bạn, Thương vị trong buổi tối hôm nay trình kênh truyện đỉnh soạn xin mời quý vị các bạn chúng ta đến với tác giả thiên tường qua câu chuyện quan tài quỷ. Bây giờ xin hạnh mời quý vị các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này. Ngày hôm ấy ở nhà cụ tính có cỗ lớn lắm. Tự ra hôm nay là ngày mừng thọ của chính cụ tính, còn năm nay tròn bảy mươi. Ở cái tuổi thất thập cổ lai hy ấy, nhiều người đã già yếu, đi lại còn không vững, chứ mấy ai nghĩ đến chuyện làm lễ mừng thọ như vậy. Tuy nhiên với cụ thì khác, ngoài mái tóc bằng và làn da đã nhanh do tuổi tác và thời gian, thì phần còn lại nhìn vô cùng trẻ trung, mắt cụ sáng ngời, tinh thần tỉnh táo, đi lại bình thường chẳng cần đến gậy, chứ được nói là cần ai đỡ. Thậm chí cách ăn mặc của cụ cũng chẳng giống các bố lão ở trong làng, mà trông có vẻ gắn liền với thời đại. Nói đơn giản là cụ thích mặc những bộ đồ làm trông mình trông trẻ hơn. Ai cũng phải nể cụ ở điểm này. Lý do vì sao cụ tính 70 vẫn minh mẫn trẻ trung như vậy? Rất đơn giản, tất là vì nhà cụ giàu lắm. Chẳng cần lo ăn lo nghĩ, mà người như vậy thường sống rất thọ. Về ngoài thì cũng trẻ hơn tuổi rất nhiều. Lâu ấy cụ ngồi trên ghế mặc bộ quần tây, áo sơ mi trắng sơ vin gọn gàng, nhìn phong độ lắm chứ cụ không thích mặc kiểu đồ dài có mấy tà áo. Cụ ngồi con cháu thi nhau chúc tụng rồi đến hàng xóm, có người còn mừng tuổi cụ khiến cụ vui lắm, miệng cười mãi không khép lại được. Sống đến ngày hôm nay cuộc đời cụ tính cũng coi như là mãn nguyện, cho 70 con cháu để huề, còn có cả chất nam đã gần mười tuổi, đã chạy nhảy khắp nhà, ồn ào lắm, thế nhưng cụ rất thích. Cụ còn bảo con cháu đứa nào để được càng nhiều cụ càng để di trúc cho nhiều tài sản hơn. Nên đa phần con cháu trong nhà khá đông con, người ít nhất đến giờ cũng bốn đứa. Ngày vui ấy lại càng được nhân lên vì một việc vừa xảy ra cách đây ít hôm, ngay trước lễ mừng thọ của cụ. Đó là cụ đột nhiên đổ bệnh nặng rồi liễm đi, như người đã chết, khiến con cháu trong nhà được một phen khóc lóc, lan lộn suốt mấy tiếng đồng hồ. Hôm ấy, lằng sóng may tin cụ mất cũng lật đật chạy sang xem, rồi cũng vì vậy mà tá hỏa khi cụ đột nhiên hồi tỉnh. Rồi ngồi bật dậy khi vừa chuẩn bị khâm niệm, người ta tưởng xác chết bật dậy hay là quỷ nhập tràng, cho nên bỏ chạy tán loạn. có người còn vì sợ quá vấp chân ngã bong chân đau đến mất mấy ngày. có người đến giờ vẫn chưa thôi ám mảnh cái cảnh cụ tính thình lình ngồi bật dậy, mở mắt ra ngoái nhìn chung quanh, thiếu điều chỉ có nước đứng tim mà chết. con cháu cũng bị cụ dọa cho thất kinh hồn vía. con trai trưởng là ông vượng khi đó còn không đủ tỉnh táo để mà bỏ chạy. Chỉ biết ngồi chết cứng á khẩu nhìn bố Mặt cắt không còn giọt máu Không may sau đó Sự tỉnh táo của cụ giúp mọi người bớt sợ hơn Họ tiến lại hỏi chuyện Hóa ra thì cụ chưa chết Có thể lúc cụ ngất đi hơi thở yếu quá Nên người nhà cứ ngỡ Cụ thực sự đã thất thở May mà còn chưa đem đi chôn Mọi người tò mò lại gần hỏi han Đồng thời dò xét xem cụ tính còn sống thật không Hay đây chỉ là hiện tượng hồi Quang phản chiếu mà người ta hay nói tớ e sợ bảo rằng có khi cụ bị con mèo đen nhảy qua rồi biến thành quỷ nhập trang lời này càng được nhiều người tin hơn khi trước đó cụ lâm bệnh nằm liệt giường rồi tự nhiên tỉnh khỏe lại người nhà nghi ngại lén mời thầy về xem thầy bảo người ốm đột nhiên khỏe mạnh cũng không phải là chuyện không thể xảy ra ông ta cũng từng thấy nhiều người như vậy cho nên người nhà cũng thấy yên tâm cụ khỏe mạnh sống tiếp mai cũng mừng cho cụ chỉ có duy nhất một điều khiến người nhà đắn đo Sẽ giết mãi Tất là hôm tưởng cụ mất Cô nhắm mắt nhiều giờ đồng hồ Trong thời gian đó người nhà chuẩn bị đủ mọi thứ Làm đám tăng cho cụ Trong đó có một chiếc quan tài được làm bằng gỗ quý Mua ở một tiệm quan tài nổi tiếng Tiệm quan tài đó Chỉ bán quan tài cho nhà giàu Nguyên nhân là bởi quan tài ở đây rất mắc tiền Được làm từ những loại gỗ Đặc biệt quý Trăm năm không một Cô mất con cháu đặc biệt sắm cho cụ Của quan tài trị giá Mà người bình thường nằm mơ cũng chẳng mưa tới. Bây giờ cụ vẫn sống thì cái áo quan đó đâu có dùng tới. Nên đông vượng con cả cố ý định trả nó về tiệm để họ bán cho người khác. Tuy nhiên thì cụ tính lại tỏ ra rất thích cái áo quan này. Cấm tiệt không được cho đứa con nào mang đi. Thậm chí cụ còn sợ các con đưa đi mất. Cho nên bắt chúng nó đặt vào trong phòng của mình. Người nhà không muốn nhưng cụ gay gắt quá cũng đành phải chiều theo. Kể từ ngày cuộc sống lại vui mừng thì có thật Nhưng mà cũng có người tỏ ra cực kỳ dẻ chừng. Vì chuyện này hiếm có Ít nhất là với vợ cũng vượng là bà Hoa Bà Hoa vốn rất tín Lại nghe người ta kháo nhau cụ tính bị quỷ nhập chàng Cho nên bà đâm ra lo Nói ra thì sợ chồng với các em trong nhà trời Thế nhưng từ khi bố chồng sống lại Bà Hoa luôn gai người khi gặp cụ Bất kể là lúc nào chưa hết khi cụ tính nhất quyết đòi giữ quan tài lại Bà Hoa đã tự khẳng định, cụ tính không còn phải là ông bố chồng của mình trước đây. Cho nên cố bảo chồng nhất quyết phải bán quan tài đi. Nhưng ông Vượng thân làm con, trước giờ chẳng dám trái lời cha. Vì trong nhà uy của cụ, cụ tính lớn lắm, cho nên lực bất tổng tâm. Giờ một triệu nọ, bà Vượng đang quét nhà, thì vô tình nhìn vào buồng của bố, khi đó còn đang mở hé. Bà Lạnh sống lưng khi thấy cụ tính đi lại chung quanh quê áo quan, đưa tay vuốt nhẹ âu yếm nó. Từ đó bà Hoa không dám lại gần căn phòng ấy song bà không thích chuyện gì khác Ngoài việc xảy ra trong nhà Cho nên dần dần cũng bớt sợ hãi hơn Quay trở lại với hiện tại Khách cửa đã tới đông Cũng đang ngồi vào bàn Tiệc lễ cũng diễn ra vui vẻ Cổ tính đang ngồi thì vô tình ngoái đầu nhìn vào trong phòng Rồi đột nhiên thấy bóng của ai đó vừa khuất sau cửa Trốn vào trong phòng của cụ Cổ tính nhíu mày đứng dậy lại gần để xem Của thấy rõ cửa còn đang từ từ khép lại Nhà có khách nên chắc chắn Mấy phòng ngủ sẽ được khóa cẩn thận Ngày ra vào nhiều ai biết giường nào mà lần ấy vậy mà bây giờ cửa phòng của cụ đang mở ra Đến nơi cụ nắm vào tay vặn Rồi thình linh mở ra Nín thở quan sát Thế nhưng không hề thấy ai cả Rồi bỗng nhiên một bàn tay chậm Và bỏ vai từ bằng sau Khiến cụ giật mình ngã ra người con trai thứ hai của cụ là ông mạnh Lúc bấy giờ ngần ngại nhìn bố rồi gãi đầu à, Dạ con xin lỗi Vừa nói ông vừa đỡ ông cụ đứng dậy Mà bố làm gì đây Bố muốn vào trong phòng nghỉ à Để con dẫn vào nha Ông cụ tính bấy giờ mới ấp úng Có, có đứa nào nó non lẻn vào trong phòng của bố Ông mạnh giật mình kéo bố qua rồi nhìn vào bên trong Ông nghĩ có đứa nào đó lợi dụng nhà mình đông người lẻn vào đây để kiếm trác. Không dám vào một mình gọi thêm cả anh trai Ông Vượng cũng vừa từ dưới đi lên. Ông Vượng nghe xong liền thay đổi thái độ. Hai người bảo nhau chưa cần làm gì lớn. Trước tiên vào trong kiểm tra cái đã. Tướng cả ngay to cao nên nếu chỉ có một tin trộm thì không đáng ngại. Bên trong thoạt nhìn không có ai. Nhưng cả ngay đều ra sức đề phòng. Kiểm tra kỹ lưỡng từng ngóc ngách thậm chí mở tung cả từ quần áo nhưng vẫn không thấy. Cơ ngỡ lại nhìn nhầm nhưng mà ông cổ khẳng định là thấy. Mắt của cụ tinh tường lắm, hai anh em cắn răng tìm kỹ lại, thì ông vượng phát hiện ra cái áo quan đặt trong này có dấu hiệu bị xô lệch. Ông liền thẳng tay mở nắp, thì hỡi ôi bên sông xuất hiện một bóng người, khiến ông sợ quá xít nữa mà hét lên. Thế nhưng chẳng phải ai xa lạ, hóa ra là thằng Sơn chóng ngoại của ông, tức là chất của cụ tín, là chơi trốn tìm vào trong đây. Ông vượng không lớn tiếng nhưng gắt gầm. Lần này là ông ngoại thai nhá. Cấm từ giờ không được vào đây nữa nghe chưa Thằng Sơn vâng dạ Rồi đi ra ngoài Cô tính chỉ biết thở dài Chứ cũng không nói gì cả Ông Vượng bảo bố đi chìa khóa Khóa lại cẩn thận Để người ngoài nhìn thấy cái quan tài đặt trong đây Thì cũng chẳng hay Mọi người trở ra mà quên mất một việc Đó là sau khi ông Vượng kéo cái nắp quan cho cháu mình chui ra Vì bực cháu nên vẫn chưa đóng lại Vẫn còn để hở. Thế rồi trong căn phòng kín không một ai Cũng chẳng có ánh đèn. Cái nắp quan tài từ từ xê dịch từng chút. Rồi đóng cách lại. Ở bên ngoài vẫn còn náo nhiệt, Mãi đến 2-3 giờ chiều thì mới chịu ngưng. Hàng xóm trở về còn gia đình cũng vào trong nghỉ ngơi. Như đã nói cổ tính là người còn khỏe mạnh lắm. Của không ngủ mà lại lên trên tầng hai, Và trong từ đường làm gì trong đó rất lâu. Sau 1-2 tiếng mới trở ra. Chính vì vậy ở dưới nhà bấy giờ chỉ còn đám trẻ con nghịch ngợm. Bày cho chơi trốn tìm như lúc sáng. Thằng Sơn chạy đi trốn tình cờ lại thích cửa phòng ông cố của mình để hở, Nó liếc nhìn rồi chạy thẳng vào. Với ý định tiếp tục trốn trong chiếc quan tài. Nắp quan tài đang đóng nhưng Sơn chỉ cần đầy nhẹ là nó có thể mở ra. Thằng bé chạy vào bên trong rồi đóng cửa lại. Sơn hơi sợ bóng tối. Thế nhưng vì muốn chiến thắng đám anh em cho nên cố gắng tiếp tục nằm trong đây. Sơn nằm im để lắng nghe động tĩnh. Không có tiếng gì cả. Chắc chắn là đám kia vẫn còn đang đi tìm. Rồi nó nghe tiếng mở cửa. Sơn hồi hộp. Nó nghe tiếng bước chân ai đó lộp cộp đi lại trong phòng. Tiếng bước chân tiến lại gần quan tài. Sơn đến thở, cắn răng nằm im. Nó không ngờ mình có thể bị phát hiện. Thế nhưng nó lại thấy sợ vì nghĩ ông ngoại lại bắt được mình nằm ở đây. Sơn giật mình khi nghe tiếng ngón tay gõ vào thành áo quan. Nó sợ lắm, không biết là ai đang dọa mình nó nuốt nước bọt nắm chặt tay thở nhẹ chưa bao giờ nó thấy sợ như vậy tiếng gõ lại tiếp tục vang lên sơn sợ đến gì cần nước đái trong quần thế nhưng rồi sau đó không có sự gì diễn ra mọi thứ trở nên im lặng sơn cũng buốt đi sợ hãi song còn chưa kịp bình tĩnh trong cái không gian tối tăm này bàn tay ai đó thỏ lên rồi bất ngờ chụp vào miệng của nó cứ như vậy siết chặt không nó phát ra bất cứ một âm thanh nào cả Sơn vùng vẫy cố gỡ bàn tay kia. Chân của nó đạp thật mạnh vào thành áo quan để tạo nên những tiếng động. Thế nhưng mãi chẳng có ai ở bên ngoài tìm tới. Trong phòng cụ tiếng những tiếng đập bụm bụp cứ vang lên chất chú. đám trẻ con bên ngoài vẫn vây lính nhau, thằng đi tìm vẫn miệt mài tìm mọi ngóc ngách để xem Sơn đang ở đâu. Sơn lúc bấy giờ đã bị ai đó túm chặt trong áo quan, vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được mắt của nó trợn dần lên như sắp ngạt thở may mà nó vừa kịp nhấc bổng chân lên đạp vào nắp áo quan nắp áo quan hơi lệch đi một chút thì bàn tay kia cũng biến mất nó vội ngồi dậy mà nắp quan tài rồi truy vội ra ngoài vội vàng trong cơn kinh hãi Sơn ngã đập mặt xuống đất nó lồm cồm bỏ ra khỏi phòng của ông cố bên trong kia từ trong quan tài một bàn tay đen đúc thỏ lên bám vào miệng áo quan rồi như tìm kiếm thứ gì đó Một lúc sau nó lại kéo lại nắp áo quan giống như là ban đầu. Ở bên ngoài thằng kia đang đi tìm mãi không thấy. Thì thấy Sơn hớt nải vừa chạy vừa ngã từ trong phòng của tính đi ra. Nó cứ nghĩ Sơn định làm mình bất ngờ mà thua cuộc. Thế nhưng không. Sơn không hề chạy về phía nó đang đếm số. Mà cứ lăn lê trên sàn nhà. Lắm lúc còn ngoái đầu nhìn lại. như xem có ai đó đuổi theo. Đám còn đi sau đó chạy lại đỡ Sơn cơ thể của nó run lên bần bật, người còn bốc lên một mùi khai. cô đứa liền hỏi anh sơn đánh ra mà sao khai thế? sơn mặt đỏ nhưng cái nó quan tâm vẫn là thứ bên trong căn phòng. nó chỉ về phía đó rồi giọng run rẩy trong đó có ma. mấy đứa con gái nghe xong thì sợ lắm nhưng những đứa còn lại thì cười phá lên. ôi mẹ ơi anh sơn bày trò dọa bọn em á. trời đất là trời, đang là ban ngày sao lại có ma? Ở trong đó có ma đó. Mấy đứa còn lại lại càng cười lớn. Xong chúng vẫn bảo Sơn kể lại đầu đuôi. Nghe xong một thằng bảo. Anh Sơn dám chui vào trong đó trốn á? Sơn gật đầu. Đám con nít nghe vậy không sợ. Mà lại kéo nhau tiến vào trong phòng. Sơn đuổi theo. Có mấy đứa muốn bận nắp áo quan chui vào. Nó tính cản lại. Nhưng bọn chúng không nghe. Sơn muốn chạy đi báo người lớn. Nhưng làm vậy thì chính nó cũng bị mắng cho nên bất lực nhìn đám ấy thanh nhau trốn vào trong đó lúc chui ra bọn chúng còn bảo làm gì có gì đâu anh ơi anh sơn đúng là chỉ giỏi vẽ chuyện thôi đám con gái giờ cũng chẳng sợ nữa mà cười sơn là đứa con trai nhát gan sơn chỉ biết xấu hổ cúi gầm mặt đi ra ngoài cả đám cũng đi theo song trong đám có một thằng nhỏ nhất tên là đăng tính trẻ con suy nghĩ chưa tới mà trên tay nó đang cầm quả táo xanh Quả mà nó cho là ngon nhất Nhưng không tự ăn mà muốn đem cho cụ tính Vì bình thường cụ thương nó lắm Tuy nhiên trong phòng không có chỗ nào để vì quá cao Hoặc là đang đặt thứ gì khác không đủ chỗ Lại sợ ông cụ không nhìn thấy quả táo Đang quyết định đặt nó trên quan tài Nơi dễ nhìn và rộng rãi nhất Rồi sau đó nó trở ra ngoài Trên khi bước ra khỏi cửa Nó giật mình khi nghe tiếng bụp từ phía sau Quay lại thì quả táo vừa đặt đã rơi xuống đất Đang không cầm tâm nó chạy vào Nhặt quả táo rồi đặt lại chỗ cũ Thế nhưng vừa mới quay đầu lại Chưa kịp bước Quả táo một lần nữa lại rơi xuống Nghe buồn một tiếng từ đằng sau lưng Khiến thằng bé sợ quá chỉ dám đứng im Không dám quay đầu lại Nó nhớ tới lời của Sơn nói Rằng trong này có ma Nên giờ đây nhận thấy có chuyện Thế như đã bị chết khiếp Hai chân miệng nhũn không thể bước tiếp Đằng miếu máu như sắp khắp Cô kêu mấy đứa ở ngoài cứu mình. Xong miệng của nó cứ cứng đờ méo xệch. Đang nghe tiếng nắp quan tài mở ra một lần nữa. Nó khiếp đảm nhưng không dám quay đầu nhìn lại. Ngày sau đó nó cảm giác như ai đó đang áp sát mình từ đằng sau. Sợ quá nó cố ngoái đầu nhìn xem nhích từng chút một. Nước mắt nước mũi chảy ra đầm đìa. Cổ của nó giật đi giật lại. cô mãi mới quay được ra đằng sau. Tuy nhiên lại không nghe có ai. Mà chỉ có quả táo lăn vào chân của nó đang kinh hãi nhìn chung quanh rồi mới dám cúi người xuống thò tay nhặt quả táo sau đó chạy thẳng ra ngoài. Đang vừa ra cửa thì cửa phòng đóng sập lại. Nó biết có ai đó vừa mới đóng cửa chứ chẳng phải tự nhiên mà cửa động chốt như vậy. Đang muốn nói cho cả đám nhưng lại sợ bị cười cợt như sơn, chuyện đến nó lại thôi ngồi thu lu một góc mà run rẩy. Cố tính đát sâu từ trên tầng đi xuống, treo chìa khóa rồi vào phòng như bình thường. Cô đi vào nằm trên giường nghỉ ngơi thì nghiêng mặt có một bên. Vô tình nhìn thấy quả táo xanh ai đó đặt trên quan tài thì ngồi bật dậy tỏ vẻ kinh hãi. Vội vàng cầm nít quả táo cô cứ suy nghĩ rồi đoán chắc là đám con nít để lại. Có thể là thằng Đăng. Chẳng cần thắc mắc cô đi ra tìm Đăng hỏi xem có phải nó đem táo vào phòng mình không. Đăng không dám nói dối. Đã hỏi sao cô biết thì cụ cười. Để cho nó quả táo rồi bảo. Ông cố thấy cây này ở trong Nên biết là chất của ông mang vào cho ông Nàng vừa nhìn quả táo xanh Thì nó bấy giờ hét lên Sao lại như vậy? Cháu sao sao lại? Cô tính đang cười hiền hòa Vì không muốn làm cho cháu sợ Thì tất hẳn khi thấy thái độ của nó Đối với Đăng Nàng hét lên là bởi khi ra khỏi phòng ông cố Nàng đã, đã cầm theo quả táo mà mình mang vào Thậm chí nó còn đang cầm ở trên tay Đăng nhìn ông cố bằng một ánh mắt sợ hãi Nó nghĩ ông cụ đã phát hiện ra việc mình vào trong kia nên mới lấy quả táo khác để đe dọa. Còn cụ tính thì cũng chẳng hiểu chuyện gì. Cứ đúng túng rũ cháu nhưng thằng Đông cứ như vậy quá khắp. Mẹ con nói thì trong phòng khắc chạy đã ôm con và xin lỗi ông cụ. Ông cụ cũng không nói gì. Cứ như vậy nhìn này mẹ con chưa cả mắt á khẩu mất một lúc mới tỉnh táo lại. Khi mẹ thằng Đăng đã ôm con vào trong phòng cho nó ngủ một lát sau ông cụ đang đi lại thì mới xứng người khi chợt nghĩ đến một việc rằng rõ ràng khi xuống cửa vẫn khóa còn chìa thì vẫn chỉ có một mình cầm sao đang có thể vào đó. Cố vội vàng khóa cửa rồi tự kiểm tra xem cửa có bị hỏng gì không thế nhưng cửa khóa chặt nào cũng mở ra được. Cố tính nuốt nước bọt đột nhiên nghĩ đến cái quan tài mà bản thân một mực đòi đặt ở trong phòng ngủ. Thế rồi khuya ngày hôm ấy cả nhà bất ngờ khi cụ bảo đem quan tài vào trong kho cất nhưng mà dặn là không được đem đi đâu khác rồi sao đi nữa thì nghe cụ nói như vậy con cháu cũng mừng và đồng ý làm theo bà Hoa mấy nay lo ngại chuyện này cũng vì vậy mà vui vẻ bảo vâng à bố nói vậy là đúng đó để con bảo ông ấy khiêng vào trong cất luôn cho bố ông cụ giơ tay ra hiệu ông vượng và mấy anh em đi làm ngay Một lát sau thì áo quan đất được đưa vào trong kho Quay lại còn bảo Quan tay đó gì thì gì Có phải công nhận là họ làm đẹp thật đó Chứ có biết anh đổ bao tiền vào không Đương nhiên là phải tỉ mỉ và đẹp rồi Mà cứ nghe họ bảo là gỗ quý như vậy Anh có biết là gỗ gì không Sao mà mỗi lần chạm tay vào Em lại thích lạnh quá vậy Ông vượng bấy giờ liền tặc lưỡi Thì họ bảo sao thì mình biết vậy thôi Cái gỗ đó trôn xuống đất trăm năm Cũng không bối mọt Người bên trong cũng rất lâu mới phân hủy Nghe bảo sau khi chôn nó còn giữ được xương cốt nguyên vẹn lắm Ông ảnh bấy giờ lại tiếp tục Em thì em không có nghi ngờ gì Nhưng mà mấy lần em chậm tay vào Thì lại thấy nó gai hết cả người Trong lòng thì cứ nuôn nao Không hiểu là tại sao nữa Bà Hòa vốn mê tín cho nên liền lo lắng Chú Mạnh thôi đi đừng có nói nữa Chuyện giữ quan tài lại chị đã không thích rồi Bây giờ chú còn nói vậy chị lo Ông Mạnh bấy giờ liền cười. cười, chắc là do em bị chị nhiễm cho đó. Bà Hoa biết em trêu cho nên cũng cười lại chứ không nói năng gì thêm. Đột nhiên đến khuya hôm ấy, cả Sơn vẫn đang đồng loạt lên cơn sốt, khiến cho bố mẹ của chúng nó tá hỏa. Một lát sau Sơn được lau người và chườm khăn, cơn sốt cũng hạ bớt, tình trạng cũng coi như là ổn hơn. Tưởng con mình đã ổn hay vợ chồng mới tắt đèn đi ngủ thế nhưng khi vượt thắt đèn sơn lại hét ẩm lên rồi đòi bật điện không còn cách nào khác bố mẹ nó đành để đèn cả đêm mấy lần chờ sơn ngủ mới dám thắt nhưng hễ đèn vừa vượt thắt thì nó lại bừng tỉnh ngay cả nhà chẳng ai hiểu chuyện gì đã vậy tình trạng của đăng cũng y nghệt ban đêm là ngắt là vậy mà sáng ra cả hai đứa chúng cực kỳ bình thường hỏi thì chẳng còn nhớ chuyện gì mẹ sơn liền hỏi tôi qua còn có nhớ là con bị sao không? Không Con làm sao hả mẹ? Mẹ nó ngẩn ngại nhìn chồng Cả bố mẹ của Đăng Hỏi đứa nào cũng trả lời y hệt như vậy Bố Sơn bấy giờ mới tạc lưỡi Đêm còn tụi nó suốt cao Chẳng nhớ được gì là phải Cứ đưa tụi nó lên viện kiểm tra Cô tính lo cháu ốm nặng Nên rụng họ đi ngay Rồi đám con cháu cũng việc này việc kia Nên chỉ có một mình cụ ở nhà Lần này trong nhà không còn ai Cụ tính đâm ra hơi sợ Vì lỡ nhà cô trộm thì cụ biết làm sao Cụ mới vội xuống bếp cầm con dao lên Rồi mới dám tự mình đi kiểm tra Cửa được đẩy ra cảm giác hồi hộp một lần nữa bổ vây Lầm lầm con dao trông tay. Giờ có đứa nào xuất hiện chắc là cụ băm nó ra ngay Xong trong phòng hoàn toàn chẳng thấy có ai Rồi đã kiểm tra kỹ lưỡng tìm đủ mọi ngóc ngách Vậy thì cái bóng cụ thấy ban nãy có lẽ chỉ là nhìn nhầm. Trở lại nhà bếp để cất con dao, cụ tính mới thở vào, chắp miệng lẩm bẩm gì đó. Vừa đi lên nhà chính cụ giật mình vì lần nữa, thấy một bóng lướt qua trên tầm mắt. Vội vàng chạy lại lấy lại con dao, cụ hồi hộp nhìn theo hướng nhìn thấy cái bóng ban nãy. Thế nhưng cụ không hề biết nó đã đi đâu. Cụ tính vừa đi vừa nuốt nước bọt. Đôi lúc đi qua một số nơi, cụ muốn vào kiểm tra nhưng chùn chân. Tới căn nhà kho lần này cũng vậy. Cô ban đầu nghĩ kẻ đó trốn ở trong ấy. Vì thấy cửa kho đã mở ra. Tim của cụ đập thình thịch. Chân tay run rẩy Hai bàn tay cô nắm chặt con dao. Nhưng cảm giác sắp tuột ra đến nơi. Cô giờ đây chỉ như một chú thỏ đang đối mặt với loài sói hoang. Cô đứng nghiên đánh đo một đúc sự tự nhủ. Chắc là cô đứa nào đó vào đây làm gì rồi quên đóng cửa lại. Chứ không có vấn đề gì cả. Thế là cô khép cửa lại. Rồi sau đó quay lưng định trở về nhà chính Vừa bước đường Ba bước cụ tính chết khiếp Muốn đái cả đa quần vì tính bản lề kêu ở phía sau Cụ quay lại chết cứng Khi thấy cánh cửa tự nhiên mở ra Hai chân của cụ run mạnh Không thể đứng vững Lần đầu tiên cụ sợ ngách tụt đổ Khi đứng trong chính căn nhà của mình Ngày giữa ban ngày ban mặt Cụ láo liên nhìn khắp mọi nơi Xem có đứa nào còn ở nhà hay không Đen đùi là mọi người đều đã đi nghít Cắn răng nắm chặt con dao Cổ tính hít một nơi thật sâu Rồi tiến lại với ý định đóng cửa Càng gần thì chi của cụ Lại càng cảm giác như bị tê liệt rồi nét sự tập trung nhìn qua cửa Cổ tính cẩn thận đề phòng Cô kẻ bất ngờ lao từ bên trong sang Một tay cầm dao Tay còn lại khép cửa Cổ tính nín thở Nghe thấy cả nhịp tim của mình May mà không có gì xuất hiện lần này kiểm tra đã đóng cửa kỹ lưỡng Của tính an tâm quay lưng đi về thì bất chợt từ đằng sau một âm thanh vang lên cô kinh hãi đánh rơi cả con dao thành âm lèng kèng như xét toạc sự im lặng vốn có từ từ quay đầu lại trong nỗi kinh hoàng nỗi khiếp sợ lấn át tới tận đáy quả tim cô tính mở mắt thật căng rồi khi nhìn thấy thứ gì đó bên trong căn nhà kho kia hai mắt cụ trượn ngược rồi cả cơ thể gục xuống Lúc này ở một nơi nào đó Người đàn ông tướng tá có vẻ cao to Thân hình mập mạp Lấy cách đi ra khu xưởng đóng quan tài nhà mình Tay cầm ly nước Mặt trông khinh khỉnh Hắn đi ra ngất nằm hỏi đám người làm trong xưởng Thằng Giác à Cây quan chiều nay mày phải giao cho người ta làm xong chưa Sắp tới giờ rồi đó Nhớ làm cho cẩn thận Dạ em làm gần xong rồi Yên tâm đúng giờ giao được Họ đặt gấp quá Một tí nữa chẳng ai làm kịp đâu anh Các đàn ông tên ung hừ một cái rồi bảo. Mày cứ làm như người chết người ta báo trước ấy mà gấp với không gấp. Mày theo tao bao năm rồi. Có phải lần đầu đâu. Muốn thưởng chứ gì. Cứ làm cho cẩn thận mai mốt tao thưởng cho. sắc mỉm cười gật đầu rồi quay lại làm việc. Lão ung đi một lượt quanh kiểm tra những chiếc áo quần xem có vấn đề gì không. Gia đình của Lão đã bán áo quần nhiều đời nay. Ban đầu chỉ là nhỏ lẻ nhưng bây giờ thì quy mô đã lớn. Không phải cứ mỗi sườn này lão còn có nhiều cái khác cả các tỉnh lân cận Đặc biệt là chỉ bán cho nhà giàu mà thôi Ở đây chỉ cần người có tiền muốn gì Là cũng đáp ứng cho bằng được Kể cả là việc có gia đình Cần cấp một chiếc áo quan Từ loại gỗ không có sẵn Và phải làm trong một thời gian rất hạn hẹp Là cũng sẽ cố gắng làm cho thật xong Ở một góc khác Giác đang vừa hoàn thành những công đoạn cuối cùng Của chiếc quan tài Vô huýt sáo vừa tỉ mỉ từng chi tiết Nhìn gã ngân nga huyết sáo thì mới thấy, thấy được làm việc của cái nghề ăn trên đầu người chết này. Theo lão ung bao năm, có lẽ giác đã quen với việc này. Đối với gã giờ có tiền mới là quan trọng. Có tiền thì gã mới có thể đi chơi với mấy em gái, ăn trên này nọ chẳng cần phải suy nghĩ. Bên ngoài coi như đã hoàn thiện, chỉ còn ở bên trong. Giác lôi cái cặp quan tài đặt có một bên, khỏe mạnh cho nên là tự mình có thể làm việc đó một cách dễ dàng. Kề cái nắp quần sang một bên, Giác bấy giờ bỏ đi vệ sinh rồi quay lại làm nốt. Đến khi đi vào, Giác mới nhíu mày, thì cái nắp quần hình chữ nhật ban nãy đặt nằm ngang, bây giờ lại được dựng đứng. Ô hay, cái đứa dở hơi nào dựng lên vậy hả? Giác ngó nghiêng mấy người trong xưởng nhưng họ cũng đang tập trung làm việc. Chỉ có một gã ngang tuổi Giác là đang cười cười gì đó. Cả này hay trêu rác cho nên gã nghĩ là hắn bày trò. Giác đặt lại cái nắp nằm ngang cho cẩn thận Rồi tới kiểm tra chiếc áo quan Phía bên này không có vấn đề gì Các đi vòng sang bên kia Kiểm tra tương tự Ổn hết rồi mới ngẩng đầu lên Giác Hải Hùng muốn rút lên Khi thấy nắp quan tầm một lẫn nơ nơ dựng đứng từ bao giờ c Cái chuyện gì thế này? Cả thoát cả mồ hôi Phần vì nóng và mệt Nhưng phần vì sự đáng sợ đang diễn ra Từ lúc mới vào đây làm việc Theo chân của Lão ung xác đã suy nghĩ về công việc có phần tâm linh này thế nhưng chưa bao giờ xác thấy có chuyện lạ lạnh người đức nhìn chung quanh chúng mình đứng rồi mơ hồ tưởng tượng có điều gì vô hình đang tồn tại tại đây đằng váo mồ hôi là bị ai đó vỗ vai từ đằng sau xác lúc này không kiềm chế được mà hét lớn còn mẹ cái thằng này mấy điên à ta đã làm gì đâu mà mày hét lên như thế nhận ra đó là lão ung xác liền ấp ống à, em xin lỗi Mà cũng tại anh làm em bất ngờ quá. Bất ngờ thì bất ngờ chứ. Có cái gì mà phải hét toán lên thế. Người ta lại tưởng ta làm gì may. Sắc cười gượng không nói gì. Lão ung lại tiếp. Thế làm cái gì mà tự nhiên nên ta chậm vai nhẹ cái. Mà như gặp ma thế. Câu hỏi nửa đùa nửa thật của Lão ung Khiến cho Giác hãi Ờ, Không biết đứa nào. Á, nãy giờ cứ dựng cái nắp con lên. Em tìm không có ra nên em nghĩ. Lão ung chống lạnh nhìn sang cái nắp con bà nãy lóc cũng nhìn thấy việc này cho nên tiến tới để hỏi. Cốt cũng để xem giác đã hoàn thiện hay chưa. lão lại nhìn giác rồi bảo. Thì mày làm ở đây á. Tên là tôi dựng cái đắp qua lên mày không biết à? Vâng. Thế nên em mới sợ chứ. Không phải một lần đâu. Nên em đi vệ sinh vào nó đã bị dựng lên như vậy. Em hạ xuống rồi. Em quay lại kiểm tra cái áo quan. Quay lại đã thấy nó như thế rồi. Càng nghe giác nói thì lão ông lại càng tỏ ra khó tin. Cái nắp quan dù là nói nhẹ Nhưng mà ngoài rắc ra Thì người khác ít phải có đến hai người Mới có thể dĩ dàng dựng lên Vậy mà rác lại bảo không hề biết gì Chuyện này quả thật là vô lý Là bây giờ liền mắng Còn mẹ mày chứ Mày dựng lên chuyện á Làm không lo làm cho xong đi Làm không tốt khách họ phần án ấy Mà đừng nói đến thưởng đó Rác ú ớ không nói được gì Mấy người làm khác cũng chỉ đứng yên độc vị trí hóng chuyện rồi lại tiếp tục làm Rác đứng dậy Lão bỏ đi rồi các mấy tín lại chỗ thằng kia rồi bực dọc bảo Mày trêu tao à? Làm tao bị trừ cho nó? Vừa lòng mày chứ? Thằng kia ngừng ngắt nhìn giác Mày bị dở ta làm gì? Nãy giờ ta làm ở đây cách mày cả đoạn làm được gì? Sao muốn lầu bầu tiếp nhưng không có bằng chứng cho nên đành thôi? Quay về cố làm cho xong. Bà nãy huyết sáo vui vẻ rồi lại mặt nặng mày nhẹ. nuốt không trôi cục tức. Quay lại nhà cụ tính... Khi ấy cả nhà đưa hai đứa nhỏ đi viện kiểm tra cũng đã về kết quả là chúng không bị sao Về nhà chúng còn tỉnh bơ nói với bố mẹ Còn đã bảo là không sao mà Mẹ của hai đứa đành phải giúp ngọt chúng Để không để ý đến chuyện khác Ông Vượng ông mạnh và mấy người về nhà một lúc Mới để ý không thích cụ tính đâu Nghĩ chắc cụ đang ở trên phòng trên tầng 2 Cho nên cũng không nghĩ nhiều Tuy nhiên đến hơn ba tiếng sau vẫn không thấy bố Ông Vượng đâm ra lo Này Họ thấy bố đâu không Giờ tới lúc về đến giờ không thấy bố đâu hết vậy Cả nhà lúc bấy giờ nhìn nhau bảo hoa bảo Hay là bố vẫn ở trên phòng thờ Lâu lâu rồi bố vẫn hay trong đó mà Cả nắm vội chạy lên Kiểm tra phòng thờ phát hiện cụ tính không hề trong đó Họ táo hoài chạy đi tìm kiếm Nhưng không thấy đâu cả Ông vượng hoảng sợ Nghĩ ngay đến chuyện báo công an Nhưng người khác lại bảo Không được Muốn báo thì phải qua ít nhất ngày chứ Chỉ mới có mấy tiếng thôi Có khi là bố đi đâu đó chơi đánh cờ gì đó thì sao Đợt trước em có thấy bố đánh cờ vì người ta ở gần chợ đó để em chạy qua đó Cả nhà gật đầu hối người kia chạy đi Khoảng 15 phút sau ông ta trở về với vẻ mặt thất vọng Ông vừa ngồi bịch xuống vẻ mặt thất thần lo lắng cho bố Nhưng chẳng biết phải làm sao Ông đập mạnh tay vào thành ghế thế rốt cuộc là bố đi đâu mới được chứ Cả nhà một lần nữa kéo nhau đi tìm cóc ngóc ngách trong nhà Nhưng mãi không thấy đâu mặc dù ở thời điểm trước đó cụ tính ngất xỉu hay khoảng sân trước nhà kho nhưng lúc họ về chỉ thấy cổng khép còn cả nhà đóng kín cửa như thường lệ nên mới không hay biết gì ai cũng lo suốt vó chạy đi tìm trong hoảng loạn người phụ nữ đã không tìm nữa mà ôm lấy nhau mà khóc lo sợ cụ đã xảy ra chuyện gì ông vượng không muốn chần trừ nữa ngay lập tức gọi cho một người quen làm công an để báo tin chỉ ít phút sau công an đã có mặt tìm kiếm cụ tính Thế nhưng suốt hôm đấy chẳng ai tìm ra được tung tích của cụ. Trong một không gian tối tăm, cô tính bừng tỉnh sau một cơn mê dài. Cô không biết mình đang ở đâu và tại sao ở đây. Chỉ thấy một cảm giác lo no sợ. Ban đầu cô tính vẫn nghĩ mình vừa tỉnh lại cho nên mọi thứ mở tối như vậy. Thế nhưng cả một lúc lâu sau khi đầu óc đã hoàn toàn tỉnh táo, cô vẫn không hề biết bất cứ điều gì. Sợ quá cô mới cố gắng ngẩng đầu dậy. Nhưng đầu bị đập vào thứ gì đó làm cho cụ đau nhói đến giờ cô đã nhận ra bản thân mình đang ở một nơi khá chật nẹp. Dùng tay kiểm tra thêm một lúc, cô mới phát hoảng khi nghĩ rằng mình đang nằm trong quan tài. Cô kinh người nghe lên. Chuyện quái quỷ gì thế này? Sao tôi lại ở đây có ai không? Coi không mau cứu thôi. Ông cụ hoảng loạn đập vào hai bên thành quan để tìm người cứu. Thừa đầy cái nắp da nhưng bị cố định, tưởng chừng như bị đóng đinh. Trong một suy nghĩ đáng sợ, cô tính tin rằng bản thân đã bị trôn xuống dưới đất. Nên càng lúc càng đập cho thật mạnh Ở trong nhà cả gia đình còn đang đứng ngồi không yên Rồi lại bất lực nhìn nhau Vì công an cũng không khá hơn Đến cả người bác làm công an Là bên thông giao với nhà cụ tính lúc này Cũng ngồi im lặng Ông vẫn đôi lần muốn hỏi gì đó Nhưng lại thôi Vì giờ nói nhiều cũng chẳng giải quyết được gì Song vợ ông thì không điềm tĩnh được như vậy Mà nói trong nước mắt Ông ơi Ông mau làm gì đó đi Chứ bố bị làm sao thì nhà mình biết thế nào đấy hả ông Dù là con dâu nhưng vào nhà này đã lâu ít nhiều tình cảm của bà Hoa dành trong cụ Cũng như đã bố con ruột thịt Bà đang muốn nói gì thêm thì bị chồng cắt ngang Bà yên lặng coi nào Hình như tôi vừa nghe cái gì đó Cả nhà đồng loạt im lặng nhìn ông vẻ mặt căng thẳng Khi ấy là lúc cụ tính vừa nhận ra bản thân đang ở đâu và khiếp phía là ngét Bây giờ cụ vẫn đang chìm trong tuyệt vọng Vì nghĩ mình đã bị đem chôn Có một điều mà cụ chưa nghĩ ra nếu như bản thân đã bị chôn thì chắc hẳn không khí trong quan tài đã bị rút sạch bất chợt cô tính cảm thấy trong quan tài không chỉ có một mình cô liếc mắt nhìn quanh có điều là mọi thứ tối om chẳng thể thấy gì nhưng cái cảm giác có thứ gì đó quanh đây nhanh chóng trở nên dễ dàng cô tính dùng chân đập mạnh song không chạm thứ gì cô vẫn cố đập cho đỡ sợ không có gì cả cô dừng lại im lặng chờ đợi tim đập mạnh các cười nhìn đang có rút vì nỗi khiếp đảm vô hình. Đầu một lúc sau cái cảm giác ban nãy lại ập tới, nhưng không phải là từ dưới chân, mà là trên đỉnh đầu. Cậu ngằng mặt lên trong một tư thế đang nằm, cơ ngỡ chỉ là cảm giác giống như ban nãy. Đáng tiếc lần này, cụ nhìn thấy trước tầm mắt mình là hai con mắt đỏ rực, hệt như đầm ma chơi. À không, trông nó không giống ma chơi, là đáng sợ hơn gấp nhiều lần. Ngay lập tức, ông cụ rút lên kinh hoàng, chân tay khổ khoáng đập đoạn xạ Ở trong nhà mọi người lặng thinh Nín thở chờ đợi sau câu nói của ông Vượng Ông tập trung dồn hết sự tỉnh táo Để lắng nghe Rõ là ban nãy ông nghe thấy tiếng ai đó kêu Nhưng giờ lắng tai ngại Thì lại không nghe được gì Mạnh bắt đầu thất vọng ông Vượng Toàn bảo mọi người là không có gì Thì ông đứng bật dậy khi nghe tiếng kêu cứu Của bố từ đâu đó vang lên Nó rất nhỏ nhưng đủ nghe được Không chỉ có ông Những người khác cũng đã nghe thấy âm thanh này. Đồng loạt đứng dậy nhìn nhau rồi gật đầu chạy theo tiếng cầu cứu kia. Cuối cùng thì việc phát ra từ nhà kho, nơi mầm trước đó có tìm kiếm mấy lần cô không nhận ra điều gì. Càng không ngờ hơn giọng hét của cụ tính lọt ra từ trong cái áo quan còn cất ở đây. Lúc mọi người đến nơi cô còn đang đập phá ở bên trong, vội vã mở áo quan, Nhưng cũng mất khá lâu họ mới mở ra được vì nắp bị kẹt ở các khớp khi áo quan được mở cả nhà khiếp đảm nhìn ông bố của mình nằm trong đó ông cụ cũng khiếp đảm chẳng kém có cả mùi khai khai dính bốc lên mấy anh em vội vàng đưa bố ra ngoài cụ tính hoàng lắm mãi không bình tĩnh lại được hễ cứ ai chạm vào là lại điên cuồng quấy đạm rồi ngét lên đập trúng cả vào người con cháu có người còn bị đập trúng bụng trợn mắt lên gục xuống mất một hồi không ai hiểu vì sao cụ tính lại lẻn vào trong quan tài chỉ có bảo hoang nghĩ gì rồi lẩm bẩm cái quan tài đó có vấn đề, mau vứt nó đi. cả nhà cũng đang sợ nhưng nghe được câu nói của bà thì lại lắc đầu ngán ngẩm với cái tật mê tín. cô tính sợ quá cả giờ đồng hồ sau mới thực sự điềm tĩnh, không còn hoảng loạn khi có người lại gần hay chạm vào. giờ ông vượng mới dám hỏi xem đã xảy ra chuyện gì, nhưng cụ bảo là không nhớ, chỉ lặp đi lặp lại duy nhất một câu: mau vứt cái quan tài đó đi, có quỷ. bà hoa nghe bố nói thì lại càng sợ. Bà gào lên Đấy Con đã nói rồi mà Ai lại để trong quan tài trong nhà bao giờ Đáng ra bố phải nghe con từ đầu chứ Ông Vượng bực quá rồi mắng Bà có thôi đi dùm tôi được không Đừng quên là có công an ở đây Con là người quen thì cũng bắt bà đi Với cái tội chuyển 30 tiếng dị đoan đó Bà Hoàng nghe vậy Sợ quá mới chịu thôi Ông quay lại hỏi bố Có chuyện gì thế bố Bố không muốn giữ quan tài nữa à Phải để con đem trả lại cho người ta Ông cụ gật đầu rộng run rẩy. Màu trà nó cũng được Làm sao thì làm đừng để trong nhà của mình nữa Vẫn chưa biết chính xác cụ bị làm sao Nhưng giờ cũng đã muộn Người bác công an thích cụ bình an Thì cũng yên tâm xin phép ra về Người nhà đưa cụ đi rửa giấy Rồi để cho cụ ngủ Nhưng cụ không dám nằm một mình nữa Ông vượng nằm bên bố đêm nay Có lẽ cụ mệt quá nên vừa nằm một lúc Đã ngủ say Còn ông vượng thì vẫn nằm suy tư nghĩ mãi không hiểu chuyện gì đang diễn ra với bố của mình chỉ có một cảm giác bất an càng lúc càng lớn khiến ông không thể yên giấc gần khuya tại xưởng quan tài của lão ung rác bấy giờ mới xong việc Chuyện là lúc chiều giao quan tài xong khách hàng tỏ ra không hài lòng lắm nên rác cũng bị lão mắng trong một trận giờ phải làm việc thêm đến muộn để lão bớt nóng làm xong tắm rửa ăn uống đến giờ cũng đã muộn lại mệt nên rác định đi ngủ luôn chứ chơi bời gì giờ này Giác tỏ ra hơi chán rồi thắt đèn đáng lý giờ này gã đang vui vẻ bên mấy cô em xinh đẹp mỏ lên giường leo lên vừa nằm xuống nhắm mắt xác bị làm phiền bởi những tính có lộc cộc đâu đó từ ngoài sườn. cá nhăn mặt lẩm bẩm chửi cho bõ thức mẹ nó đêm khuya rồi còn có coi chuyện gì đấy Cậu nhào một lúc cá lệ nằm xuống rồi lại thêm một lần nữa ngồi dựng dậy nghiến rằng kèn két về thanh âm ở ngoài sườn. Tổ cha cái đứa nào hết việc làm hay sao? Không chịu được rắc bấy giờ bỏ ra khỏi phòng đi về phía xưởng. Bên đó vẫn là cái ánh đèn sáng. Rắc mới đi vào trong để kiểm tra cất tiếng thật lớn để cảnh báo. Này, ai làm gì ở đây vậy? Bị điên à? tiếng nói văng vọng cả xưởng. Sao không nghe tiếng gõ nào từ lúc ngồi bật dậy trong phòng nhưng gã vẫn đinh ninh có ai đó đang làm gì ở đây? Không dừng lại vào việc lên tiếng, các con đi kiểm tra gốc làm việc mà vẫn không hề thấy ai. Dừng lại đứng chống nạnh tặc lưỡi nhìn một vòng, rác mới quay lưng định bỏ về trong nhà. Thì đột nhiên mấy ánh đèn trong xưởng vụt tắt, khiến cho giác giật mình đứng yên tại chỗ. Ô hay, lại mất điện à? Nghĩ chỉ là mất điện, cả cũng chẳng muốn bận tâm. Tuy nhiên với nhấc chân định đi tiếp, rác mới nhận ra từ lúc đèn vượt tắt, cả đang nghe tính lộc cộc như bản nãy vang lên xác quay lại nhìn mọi thứ trong khu xưởng tối tăm cả vẫn nhìn thấy dáng dấp của đồ đạc cố lặt đặt ở trong này và cố tìm kiếm nơi văng lên tiếng gõ khóc này không nhìn thấy cái chuyển sang góc khác dần tỏ ra hồi hộp vì càng lúc càng bị thanh âm đó dẫn lại gần đến làm việc thường ngày của mình Khi đã nhìn rõ sang góc bên đó xác đứng cựng lại kẻ nhói trong tim vì e sợ khi thấy có bóng như là người đang đứng ở vị trí quen thuộc xác không dám lại gần Điều đầu tiên là gã cất tiếng hỏi ai đây giờ con làm cái gì vậy đáp lại vẫn chỉ là tiếng gõ cùng viết dáng dấp mờ mịt khiến cho giác bất giác chột dạ hắn đứng lùi lại thở hổn hển bản thân cũng chẳng phải là dạng yếu ớt tuy nhiên giờ đây giác lại tỏ ra khiếp ví khi nhìn thấy bóng người trông có vẻ nhỏ con kia linh tính mách bảo giác phải rời khỏi đinh ngay gã liền nhấc chân anh nhưng lại có chuyện lạ diễn ra Đây là chỉ sau một cái chớp mắt, Giác không còn nghe thấy điều gì. Các không bỏ đi nữa mà cứ nhìn kỹ xem có thực sự là có ai ở đó không. Quả nhiên vị trí gã làm việc bây giờ chẳng có ai. Và rồi chẳng thể suy nghĩ thế nào. Giác quyết định mỏ lại chỗ đó, xem thực sự là vừa rồi có người đứng đó hay không. Hay tất cả chỉ là do gã tưởng tượng. Vì khu xưởng được khóa cẩn thận, ban đêm chỉ có thể đi vào từ nhà trong và nhà của lão ung nhìn cửa xưởng ban nãy Giác nhớ là không hề có dấu hiệu bị cậy phá nghi vậy giác thực sự cho rằng bóng người ban nãy chỉ là do tưởng tượng hắn thở phào một hơi tuy nhiên trên được quá lâu thì quả tim của gã lại nhói lên khi mà sực nhận ra rằng cái nắp quan tài đã biến mất trong khi lúc nãy kết thúc công việc giác nhớ là đặt nó trên quan cẩn thận bất giác nhớ lại toàn bộ hình ảnh vừa rồi khi kẻ bí ẩn gõ vào nắp quan Đáng ra phải có nắp ở trên quan thì mới có thể phát ra cái thành ẩm đó. Đằng này cái quan bây giờ đã rỗng, bên trong được lót nệm, có gì đâu mà gõ vào được. Giác lạnh người nỗi sợ vừa biến mất quay lại một cách vô cùng nhanh chóng. Sự kinh dị đến từ thứ gì đó ập ngay vào sau lưng. Giác lại vừa nhận ra một điều gì đó, một hình ảnh nào đó vừa nhìn thấy cách đây chưa quá một phút hiện ra trong đầu. Giác từ từ quay đầu lại. Trước mắt của Giác bây giờ chính là cái nắp quan tài sẽ đã được đặt đứng ở đây tự bao giờ sợ nhớ đến toàn bộ những chuyện xảy ra lúc ban ngày giờ thì chẳng còn nghi ngờ gì nữa sừng đóng quan tài này cơ mà và cũng chẳng để cho giác phải đợi lâu đứng ngay sau nóc quan tài là một bóng đen kèm với đó là hai con mắt đỏ rực giác giật nảy còn chưa kịp hét lên thì cái bóng đó khẽ khẽ cử động lập tức nóc quan tài được dựng đứng đổ về phía gã giác hoảng hồn né tránh Tuy nhiên né được cái nắp quan tài đổ vào người của mình Thế nhưng đèn đuổi lại vấp chân ngã ra Cái nắp quan tài đổ xuống không trúng người Mà đập vào cái hàng gỗ kê khá nhiều quan tài Đập trúng vị trí đóng đinh lâu ngày không được kiểm tra kỹ lưỡng Với lực mạnh khiến cho tất cả bung ra Bên trên còn nhiều quan tài nặng lập tức đổ xuống Trong đó có một chiếc rơi thẳng vào người của sát Nửa đêm tiếng đổ vỡ trong xưởng kéo tất cả mọi người có mặt Kể cả lão ung từ trong nhà trong lao tới Có cái chuyện gì ồn ào thế? Cả đám người làm đứng ngay ở cửa dẫn vào nhà xưởng Mặt nãy hồng chỉ tay cho ông chủ thấy Bên trong tại góc thằng giác bình thường làm việc giờ đây đổ tan hoang lão ung bằng hoàng nghiến răng ken khét Ngó qua ngó lại không thấy giác đầu thì gắt. Trong sưởng có chuyện gì mà thằng giác trốn đâu Còn mẹ nó lại bỏ đi với gái rồi phải không? Không ai biết giác ở đâu Vì tiếng ghét của gã ban ấy không đủ để cho mọi người nghe thấy. lão ông bảo đám người dọn dẹp, còn cách nào dùng được thì giữ lại. Thế là cả đám đi tới dọn đống đổ nát. Có điều vừa tới nơi ngoài quang cảnh ngổn ngang, họ còn người thêm một mùi tanh tanh. Xong do mấy đám quan tài nằm chồng lên nhau cho nên họ cũng chưa thấy điều gì lạ. Bỏ qua mùi đó, cả đám bắt đầu dọn dẹp. Ngay khi vừa bê được một hai cái quan tài đặt có một bên, thì có một người liền nói. Có máu ghê Tất cả cùng nhìn sang là máu thật Hoàng hồn gọi lão ung lại lão sợ hãi bảo bảo bừng mấy kẹo qua đã xem Có cái gì ở dưới Miệng nói là như vậy Nhưng lão cũng suy tư rằng Ở bên đó có người Và không ai khác chính là thằng Giác Người đồng nghiệp thấy vậy thì liền kêu lên Trời đất ơi Sao lời khổ thế này Cả sườn quan tài trở nên náo loạn Trước cái chết của Giác Công an cũng nhanh chóng có mặt để điều tra nhưng mà cuối cùng người ta kết luận xác bị tai nạn lao động mà chết. Chuyện đáng tiếc chẳng ai mong muốn sáng hôm sau lão ông cho mọi người nghỉ một hôm phần cho người đưa xác của giác về quê để lo ma chay. Có điều lão còn chưa kịp đi thì có đám người đi xe đến muốn tìm. Ban đầu lão nghĩ người ta đến để mua quan tài thế nhưng không. Khi mấy người xuống xe thì mới nhận ra đó là ông vượng người cách đó thời gian ngắn tới đặt mua một chiếc quan tài vô cùng đắt tiền mới đây mà ông ta lại tới, lão ung lại chột dạ nghĩ trong nhà đó lại có người mới mất, rồi đang bận nhưng mà nghĩ khách sộp nên cố nán lại. có điều sau đó thì lão phải thất vọng vì ông vượng tìm tới vì lý do để trả lại quan tài. lão không vui liền bảo, ok, quan tài đã mua sao nói lại trả? tiền bạc ấy chưa nói nhưng mà kênh ngày này chúng tôi kiêng bao cái chuyện đó, vậy lấy lại rồi trong nhà có chuyện gì? ông vượng thấy khó im lặng một lúc rồi đưa ra đề nghị thời thế này Chú cứ nhận giúp Tôi chỉ nhận lại một phần tiền Như vậy có được không Lão ông thật tâm chẳng muốn Nhưng mà phần đang mắc việc phần lại không muốn kỳ kèo cho nên cũng gật đầu Xong bảo ông vượng đặt cái quan tài đến chỗ khác chứ không đưa vào trong sường Ông vượng cũng nghĩ đơn giản là do ông chủ kiêng Cho nên cũng làm theo Hôm ấy tới lúc nhà giác Mẹ cô gái nhận xác con mà lòng đau như cắt Bà oa khóc nức nở Ngay đến cả lão ôn cũng sụt sùi Giác theo lão bao năm nói gì cũng nghe Lại hợp tính cho nên lão buồn lắm Người mẹ mất con đang đau lòng Được an ủi thì cũng vơi đi chút nào Lão ông vỗ vai bà Đang cảm động thì đột nhiên Cơ mặt của mẹ giác thỉnh đình thay đổi Đột nhiên chuyển sang lạnh băng Khiến lão ông chột dạ lùi lại Cô sao vậy à Cô cần cháu giúp gì không Lão ông thực chất vẫn còn khá trẻ Mẹ của giác nhìn về ngoài cũng vậy Cho nên lão quen gọi là cô xưng cháu nghe vậy bà vẫn không thay đổi nét mặt Còn chừng mắt nhìn lão lão lùi lại á khẩu hoang mang nhìn người phụ nữ rồi đột nhiên bà ta chỉ thẳng tay vào mặt của lão vì mày con tao phải chết sao lại tại cháu cháu có làm gì đâu thằng giác mất là ngoài ý muốn mà vì mày con tao phải chết mày cũng phải chết cô nói như vậy là mang tội cháu chẳng làm gì nó cả nó mới chỉ là do tai nạn thôi tưởng chừng bà ta tiếp tục như ban nãy thế nhưng không đột nhiên nét mặt của bà trở lại vẻ buồn thảm. Cô... cô... cô nói gì cơ? Lão ông chết lặng. Chỉ có mấy giây ngắn ngồi mà mẹ rác lại như hai con người hoàn toàn khác nhau. Cảm thấy không ở đây lâu được. Lão lấy một phong bì để lại một số tiền đưa cho bà rồi vội vàng bỏ đi. Trên đường đi ngồi trong xe lão ông liên tục nghe văng vẳng trong tai Câu nói của người phụ nữ ấy. Lắc đầu lấy lại bình tĩnh lão ông cố gắng nghĩ rằng có lẽ do bà buồn con quá. Mà giác chết tại sườn đóng quan tài của lão Cho nên bà mới nói những câu như vậy Vừa tự chấn ăn xong Lão tiếp tục lái xe Thế rồi bên tai lão cảm nhận như có ai đó Vừa áp sát rồi thì thầm Vì mày nó phải chết Tiếp theo sẽ là tới lượt mày Lão ông giật mình Quay ngoắt qua bên xem ai vừa nói Đánh cả vô lăng suýt mất lái tâm cảm vào người khác Lão vội vàng chỉnh lại Nhưng cực kỳ khó khăn Khiến chiếc xe điện qua liện lại trên đường Cuối cùng tông ầm vào cột điện, không máy lão kịp thời giảm tốc độ nên chỉ bị thương nhẹ dân chúng thấy có người tai nạn vội vàng chạy ra lão được kéo ra ngoài đầu óc không còn được tỉnh táo lắm nhưng vẫn nhìn thấy mọi người đang cố mở cửa sau lão bấy giờ gắng cựng hỏi tôi ra đây rồi họ còn mở mở cửa sau làm gì vậy người ngồi bên cạnh liền ngạc nhiên tròn mắt ủa chứ chứ không phải trong xe còn người chúng tôi hình như là trong xe có người mà lão ung lắc đầu dùng mình nổi ra gà vì nãy giờ chỉ có một mình lão trên xe họ liền lên tiếng thông báo những mấy người đinh đinh trong ghế sau vẫn còn người vì rõ là khi chiếc xe đang trao đảo họ vẫn thấy bóng của ai đó thế rồi họ thực sự kinh ngạc vì sau xe không hề có ai tiền sử chứ đã nói là không còn rồi mà cố làm gì thế hả đúng là rách việc sau đó lão được người ta đưa vào bệnh viện để kiểm tra sức khỏe sau đó đến công an làm vài thủ tục đến tối thì trở về nhà. Vừa về đã có người ra hỏi phải làm sao với chiếc quan tài vừa được trả lại đúc sáng. Lao mệt quá liền xua tay. Cứ để đó bỏ trong kho mai rồi tính. Đêm khuya hôm ấy Lao đang ngủ thì bị ai đó kéo nhẹ vào chân. đến lần thứ hai thì chuẩn tỉnh, ngồi bật dậy nhìn chung quanh. căn buồng tối om chỉ có ánh sáng lờ mờ đâu đó hắt vào. Lao ung không có thói quen dùng đèn khi ngủ. Lão dụi mắt mãi thì mới nhìn được mọi thứ bên trong. Đúng lúc đó lão giật thót Khi thấy có bóng người đứng ở cuối giường à, Ai đây Kẻ đứng phía dưới không đáp Chỉ tiếng hai con mắt vừa long lên Lão ung lạnh gáy lùi lại À ai vậy Sao ta hỏi mà không có trả lời Như lão mong muốn có ai đó đình tiếng trả lời Anh ơi Em chết thảm lắm Anh nào Ai là anh mày Hết xong lão mới sực nhớ đến xác. À Giác Là mày hả Mày chết rồi còn hiện hồn với đây làm gì hả Tao cho mẹ mày nhiều tiền lắm Đừng đến đây nữa Anh à Em chết thảm lắm Vì anh mà em phải chết Anh xuống đây với em đi Không Mày chết rồi xác ơi Tao xin mày Đừng dọa tao nữa Bị lão từ chối Cái bóng đó không còn đứng ở đuôi giường nữa Leo thẳng lên bỏ đi chỗ của lão Lão điên cuồng vùng vẫy trên giường Rơi ra ngoài ngã lăn xuống đất Chính lúc ấy lão mới thực sự tỉnh lại Mặt nhăn nhó vì đau Hóa ra nãy giờ chỉ là một giấc mơ đợi cho bớt đau lão bấy giờ cố gắng bám víu chung quanh để đứng dậy lão nghĩ mình vừa bám vào thành giường thế nhưng không khi đứng ngàn dậy mở mắt ra mới biết thứ mình vừa bám vào là một chiếc quan tài cái gì thế này vội vàng chạy đi bật đèn đúng là trong buồng có cái quan tài đặt đây tự khi nào nghĩ rằng mình vẫn còn mơ lão đưa tay tự vả mặt mình một cái mọi thứ là thật lão sợ đến mất mật vì đột nhiên cái quan tài vừa sáng người ta đem trả bây giờ lại nằm trong buồng của mình thợ dốc từng hơi lão khiếp nằm nhìn chiếc áo quan cô tránh sàn ra khỏi nó lão mở cửa chạy đi sang chỗ người làm tôi bảo mấy người đem cất cái quan tài vào kho sao lại mang vào phòng tôi đám người ngơ ngác nhìn nhau ông bảo sao chúng tôi cất nó trong kho rồi mà cất trong kho cất trong kho mà đằng sao trong phòng ngủ của tôi à Tất cả mọi người vội chạy đến phòng ngủ của ông Thế nhưng bên trong lúc đó lại chẳng có gì Lão ông thấy như vậy thì ngạc nhiên Chuyện quái gì thế này Nó vừa ở đây cơ mà Hay là chú nhìn nhầm Lão lắc đầu giọng gay gắt. Này không à Cái cái quan tài tôi đúng như vậy Còn kiến đâu mà tao nhìn nhầm Mà thế đích nào lạ thế Lúc nãy nó còn nằm đây sao bây giờ lại biến mất Không chịu bỏ cuộc Đã bảo mọi người đi đến căn nhà kho bỏ đi từ lâu Mở cửa ra thì y như rằng chiếc quan tài đang nằm trong đó Lúc ấy mấy người kia bắt đầu có cái nhìn khác về ông chủ của mình Thậm chí có người còn nghĩ lão bị khùng Cả đám ngáp ngáp chào ông chủ rồi trở về phòng ngủ tiếp là ông về phòng với tâm trạng để bứt rứt. Mọi thứ vẫn vậy chẳng có gì thay đổi Thế nhưng tại sao bằng cách nào Một chiếc quan tài với mấy người khiêng lệ đột ngột xuất hiện ở trong buồng ngủ Rồi sau đó ít phút lại biến mất Người ngoài không thể Cửa nèo vẫn được khóa kỹ Mà cũng chẳng ai dỗi hơi lèn vào nhà lão Chỉ để làm ra mấy cái chuyện như vậy Bao năm kế nghiệp Làm cái nghề sống nhờ vào người chết Đến bây giờ lão cũng cảm nhận được Những chuyện mơ hồ về thế giới tâm linh Về thứ mà người ta ngay gọi là ma quỷ Ngay lúc này đây Cái áo quần đã kiếm cho lão bộn tiền Lại khiến cho lão gai hết cả sống lưng Mồ hôi tú ra như đợt tắm Vậy thì lão đã làm gì Để phải đối mặt với chuyện như thế này Tất cả phải quay lại thời điểm cách đây một năm về trước. Hôm ấy gần xưởng nhà lão có một gia đình giàu có vừa có người thân qua đời. Họ đến tìm dặn lão phải tìm cho mình một áo quan với chất lượng cao để qua trăm năm không bị mối mọt, sắc bên trong phải được giữ nguyên. Làm ngày đó bao năm lão ông tự biết rất khó để tìm được loại gỗ này. Nhưng khó không phải là không có. May mắn sau lão kiếm được thật, mạnh tay mua chất gỗ đó về để đóng quan tài. Khi giao người kia tỏ ra rất hài lòng vì thấy đúng là gỗ mà họ đang nghe có khả năng tồn tại được lâu ở dưới đất và bảo quản thiên hại cực tốt. Nhà đó lão ung kiếm được bộn tiền nhờ quan tài này và chính điều đó đã khiến cho lão mở mắt. Gỗ quý thì quý thật, giá bán đi cũng hơi thật, nhưng độ hiếm của nó thì cực lớn. Phải nói lão đã là người may mắn nhất trong số những người may mắn mày kiếm được đủ số gỗ đó để đóng lên một chiếc quan tài song vì lòng tham vô đáy chỉ bắn được một lần lão đâu có cam tâm và thế là trong suy nghĩ không được đứng đắn lão rủ cả thằng giác thêm hai người khác tham gia vào chuyện đào mộ lấy lại quan tài việc tìm được ngôi mộ của người mới mất rất dễ vì nhà kia giàu có tiếng tên họ người mất ai cũng biết nửa đêm lão cùng với giác và hai người còn lại ra nghĩa địa ở đây nghĩa địa chưa có người trông coi như ở nơi khác nên chuyện nửa đêm có ai biết mà người bình thường chỉ nghĩ nếu có ai vào đây thì cũng chỉ lấy đồ được thắp hương còn lại mà thôi chứ ai lại táo tận đến mức đi đào mộ của người ta ấy vậy mà chuyện chẳng ai dám nghĩ đã xảy đến bốn con người hì hộp đào đào xong thì dùng các loại dây cứng cáp đưa quan tài lên bật nắp bỏ lại xác chết xuống đất sau đó thì lấp đất lại nếu ai hỏi vì sao nhà giàu kia đắp mộ xong không xây luôn vì đơn giản là họ chưa kịp làm Bảo vì lý do nào khác nên mới còn để đó mà chiều nay mới đem chôn thì đến đêm đã bị đào lên ai ngờ cho được nghe đến mọi chuyện khi ấy cực kỳ hoàn hảo chẳng có dấu vết gì thế nhưng đột nhiên lão ung nhớ ra một chi tiết tức là khi xác người được lấy rồi ném xuống nguyệt có thứ gì đó đã rơi ra cùng cái xác không chỉ một mà rất nhiều thứ mà khi ấy lão chỉ nghĩ đó là vàng bạc trang sức người nhà chôn theo mà cái quan tài mới là mục đích chính khi tới đây nên chẳng thèm quan tâm tới những thứ đó tuy nhiên bây giờ ngẫm lại lão mới nhận ra đó là những lá bùa có cả đinh loại lớn còn có cả mấy lá cây gì đó mà lão không hề biết nếu lão nhớ không nhầm giờ nghĩ kỹ lại gia đình kia tìm mua quan tài với mục đích rõ ràng là giữ nguyên xác chết lâu nhất có thể rồi trong quan khi đem chôn còn bỏ vào những vật kỳ lạ như lá cây Thậm chí là cảm bùa Lão ung chết lặng ngã quỵ xuống khi ngẫm ra Cái quan tài mình đào lên để bán lại Rất có thể được dùng cho một nghi lễ tâm linh Vì mục đích nào đó của gia đình kia Mà đối với nhà giàu thì mấy chuyện này không lạ Nhận ra bản thân đã quyết định sai lầm Và cái chết của thằng Giác có khi cũng chẳng phải tai nạn bình thường Lão ung sợ lắm Lão làm sao mà chết được lúc này Lão giàu như vậy là phải sống để tận hưởng trở về buồn đóng cửa lại run rẩy nghĩ mãi cuối cùng lão đi đến quyết định ngay sáng mai sẽ chạy sang nhà kia quỳ gối thừa nhận tội lỗi rồi mong họ giúp mình tìm một con đường sống lão biết mình làm sai khó ai có thể tha thứ nhưng chắc người nhà họ cũng không đến mức ép lão vào con đường chết cộng lắm là lão đi tù ít năm như vậy còn hơn như vậy lão vui mừng lên giường đi ngủ mà không hay được rằng ngày dưới hình đuôi giường hai con mắt đỏ rực vừa sáng lên trong căn buồng tối nhìn thẳng vào vị trí lão đang nằm không biết đã ngủ được bao lâu lão ung tỉnh giấc kẽ vươn vai toan dậy chuẩn bị sang nhà bên kia rồi biết sẽ mất hết mặt mũi sau này có khi việc làm ăn cũng khó hơn nhưng như vậy còn hơn là phải chết có điều khi mà giang tay sang hai bên là phát hiện mình đang ở đâu đó chật lắm mà bừng mắt ra mọi thứ tối om lão giận mình ngồi hẳn dậy Thì bị đập đầu, đau quá phải nằm lại xuống. Từ tay lần mò kiểm tra lão biết mình không còn nằm trên giường nữa. Mà là trong một cái quan tài đã đóng chặt nắp. Làng hết trong điên cuồng cố tìm người cứu. Nó đập mạnh tay vào hai bên thành áo quan. Vậy mà mãi chẳng ai nghe thấy. Chẳng lẽ là còn đang lần nửa đêm. Mọi người đi ngủ hết rồi sao. Và con lão không có ở đây. Vì còn mấy phân xưởng ở nơi khác. Hai vợ chồng chia nhau ra trông coi vì vậy chỉ có lão và người làm thuê ở xưởng này mà họ ở dãy phòng riêng hỏi mãi chẳng ai thưa lão ông đành phải tự mình đập cái nắp ra nhưng nó như thể bị đóng đinh chật cứng để thế nào cũng không được Họ khóc nức nở lão xin lỗi một cách điên cuồng nghĩ rằng mình sắp chết trong căn buồng đó những tiếng rin rỉ pha đập cứ kéo dài trong tuyệt vọng những tiếng khóc lê thê mãi chẳng dứt của kẻ tham lam chỉ nghĩ đến cái lợi trước mắt mà mất đi phần nhân tính rồi thế nào đi nữa chuyện hắn nhẫn tâm đào mộ của người chết lên cũng là chuyện tăng tận lương tâm không thể nào chấp nhận được song cái giá phải trả thực sự có phải đắt như vậy hay không mỗi người sẽ có một câu trả lời riêng còn đối với hắn thì có lẽ cái chết đến cũng được cộng hưởng bởi sự đen đủi khi đào chúng mộ đã được người ta nhờ thầy chấn điểm mà đâu chỉ có duy nhất một lần trong khoảng thời gian một năm lão đào, đào đi đào lại không biết bao nhiêu ngôi mộ của các gia đình mua cái quan tài đó chỉ là không cần phải kể ra mà thôi. Bao lần chót lọt để rồi cho đến hôm nay lão phải trả giá. Tiền bạc bây giờ nào có cứu được mạng sống của lão hối hận cũng muộn. Giờ đây khi mà đập đang gào đến kịch sức vẫn không ai đến cứu, lão mới bất lực nằm im một chỗ nghĩ về những tháng ngày sống trong sung sướng và cả những đêm đi đào mộ của người ta. Trong phúc có họa, trong họa có phúc. Nằm đó lão mới thấy câu nói ấy thật đúng đắn. Bao nhiêu lần nào mộ lít quan tài không bị ai phát hiện. Cũng chẳng ai hay biết những gì xảy ra. Dù chỉ là một chi tiết nhỏ. Lão cứ nghĩ đó là sự may mắn của ông trời ban tặng. Và đó cũng chính là phúc phận mà chẳng phải ai cũng có. Trời chiều thay cái phúc đó giờ đây đã thay đổi thành họa. Và lão ông đã cảm nhận được cái chít đang đến rất gần. Dòng suy nghĩ ngay hẳn nước mắt bị cắt ngang khiến là cảm nhận đấy có thứ gì đó đang bò từ phía dưới chân lên nó bám tay vào từng phần trên cơ thể của lão cái bàn tay đó lạnh ngắt Lão liếc mắt nhìn xuống hai con mắt đỏ rực long lên nhìn lão trong không gian tối tăm lão còn thấy được khóe miệng đang nhuẩn ra cười của cái gì đó tuy vậy lão cũng chẳng còn sức để vùng vẫy hay là kháng cự mà cứ mặc cho cái kia truyền lên phía trên nó cười cợn thẻ lưỡi liếm đáp từ phần bụng lão trở lên cho đến gương mặt. Lúc này hai bên đã đối diện nhau. Lão ung đã đẫn nhưng vẫn nhận ra cái gương mặt của thứ quỷ quái đó chính là mặt của người mà lão và ba tiên kia đã nhẫn tâm ném xuống huyệt một cách lạnh lùng. Đó cũng chính là hình ảnh cuối cùng mà lão thấy trong cuộc đời của mình. Sau đó chẳng ai hay biết chuyện gì xảy ra trong đó nữa. Rồi sự mất tích bí ẩn của chùa sườn đóng quan tài cũng trở thành đề tài tranh luận khắp vùng và cả những nơi khác trong một thời gian dài chẳng ai biết lão đã bỏ đi đâu. sau một đêm mà theo người làm thuê kể lại, thì làm ra mấy hành động kỳ quặc, nhưng cũng chẳng ai để ý tới cái quan tài kia. và còn lão cũng trở về. thời gian sau việc làm ăn cũng đi xuống, mấy xưởng gần nơi khác về sang lại cho người ta, và lão chỉ còn làm ăn nhỏ lẻ kiếm tiền nuôi con mà thôi. mấy năm trôi qua tung tích của lão ung vẫn còn là bí ẩn, chẳng ai biết lão đi đâu, vì lý do vì sao lại bỏ đi trong khi cuộc sống sung túc. Thế rồi một ngày nọ khi con của lão đã lớn và tiếp quản công việc phụ mẹ, mới dọn cái nhà kho bỏ trống rất lâu không còn ra vào nữa. Khi đó thì họ mới để ý đến cái quan tài được cất ở đây. Con trai của lão bảo người khiêng nó ra ngoài, có thể dùng được thì đem đi sửa chữa và chào bán. Và rồi khi mở nắp quan tài để xem xét, ai nấy tá hỏa khi phát hiện có một xác chết nằm ở trong. Mà bà vợ vừa nhìn thấy đã nhận ra đó chính là xác của chồng mình. Kẻ sát tính già đã nằm đây nhiều năm, nhưng trạng thái vẫn còn như người mới chết, cơ thể chỉ hơi teo lại và đen lại một chút mà thôi. Hoa ra lão ông đã bỏ mạng và nằm ở đây trong khoảng thời gian ấy. Và khi thông tin truyền ra ngoài khiến ai nấy đều giật mình, bàng hoàng trước câu chuyện quá đỗi hiếm gặp. Không có người cảm thán khi biết đến loại gỗ được dùng để đóng quan tài, không ngờ trên đời này có thứ kỳ diệu như vậy nhưng nói dùng thì không bao giờ dám dùng cho người thân hay bản thân là bởi vì cái chết bí ẩn của lão ung đã mang đến cho họ quá nhiều sự ám ảnh kể thêm về hai người ngày trước làm cho lão và cũng tham gia việc đảo mộ vì được hứa hẹn trả công hậu hĩnh thì cũng đã qua đời trong mấy năm qua họ chết vì tai nạn nhưng không ai nghĩ tất cả bốn cái chết diễn ra đều liên quan đến nhau chỉ có duy nhất một người nọ khi nghe tin xác chết của lớp ung được tìm thấy thì tò mò tìm tới và nhận ra cái quan tài kia ngày trước đã mua cho người thân của mình ông ta biết rõ vì sao lại xảy ra cớ sự này nhưng vẫn giữ sự im lặng cho đến cuối cùng xin cảm ơn quý khán thính giản đã chú ý đón nghe xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn